Chúng ta cùng nghe tập truyện ngắn Nhân Quả tác giả nhà văn Lê Nguyệt. <cười> Bây giờ bà đã 82 tuổi, mà vẫn còn luôn tự mãn về mình. Mặc dù thân đã không còn nhà cửa, phải nương nhờ vào 10 đứa con. Nhà nào bà cũng đến ở một thời gian, ban đầu là mẹ mẹ con con, sau đó lại đùng đùng nổi giận bỏ đi, lại nương nấu vào đứa khác. Một con người từng trải đầy khôn ngoan như bà, sao lại không hiểu tình cảm có các con đối với mình chứ? Nhưng bà cho là chúng có bổn phận phải nuôi bà, phải chăm lo cho tuổi già của bà được đầy đủ mới không bỏ công bà đã sinh ra chúng. Bà hãnh diện muốn cho tất cả mọi người biết rằng bà đã sống trọn một cuộc đời đúng nghĩa, bà đã sống cho mình, hoàn toàn không gì ai ở trên đời này, dù có cha có mẹ, có anh em, có họ hàng, có chồng con, và nhất là có gia tộc. Phải và tự hào về gia tộc cao quý và cái tên gọi của mình Công Tằng Tôn Nữ Bạch Tuyết. Bà có sáu chị em tổng cộng, Ngũ Long Công Chúa xinh đẹp như tiên và một người em trai út nói giỏi cho dòng họ tôn thất của bà. Bà là con gái thứ tư trong nhà, nghĩa là bà có hai người chị và hai người em. Bà tự nhận thấy mình là người đẹp nhất trong năm chị em gái. Da bà trắng muốt, tóc của bà bồng bềnh giáng người ẻo lã, tiếng nói lanh lãnh đầy quyền quy. Bà đinh ninh sau này mình sẽ lấy một người chồng, con ông cháu cha, giàu có nhất dùng, cuộc đời phải ăn trên ngồi trước, có kẻ hầu người hạ mới xứng tầm với cái dáng vẻ cao quý của bà. Bà khinh thường bốn chị em của mình, suốt ngày cứ lo may giá nấu nướng để sau này hầu chồng dạy con. Con... Thế cứ sinh ra quan cho người làm nuôi, miễn sao nó được ăn no mà đẹp, học hành đàng hoàng là được rồi. Có cần phải vừa cho nó một sinh mạng, vừa lo chăm sóc cho cuộc sống của nó sao? Và không cần cha mẹ tìm chồng cho mình, chồng là của bà, bà phải tự tìm, không khéo cha lại gả vào nhà nông, dù ruộng đất bạc ngàn cò bay thẳng cánh như chị hai của bà, bà không có ham. Hoặc gả cho cái thằng thừa phát lại Mà lương chỉ sống đúng mức trung bình như chị ba thì dẹp đi. Công tặng tôn nữ bạch tuyết không có cần cái thứ chồng như vậy. Năm đó, bà đã 22 tuổi, đứa em kế bà 20 có chồng là đốc tờ, nên nó nghiễm nhiên thành bà đốc tờ hãnh diện với làng xóm. Đứa em gái út 18 được gã cho con cụ tránh làm mở ba trong một gia đình hào môn. Chỉ có bà còn độc thân. Bà độc thân không phải vì không có người đánh tiếng cưới, mà chẳng qua là bà còn kém chọn. Bà đang đợi con trai cả của bá hộ Tùng, nhà ở tỉnh. Bà phải làm mợ hai của gia đình ông bá hộ giàu nổi tiếng này. Cậu cả Phúc đã thề non hẹn biển với bà. Cậu hứa sẽ cho bà một đám cưới hoành tráng hơn tất cả các chị em của bà, để bà ngẩng mặt nhìn đời. Quả thật, bà rất si mê cậu Phúc. Đó là một người đẹp trai phong độ, lịch thiệp nhã nhặn, toát ra cái vẻ giàu sang phú quý rất xứng đôi vừa lứa với bà. Ngoài cả phúc ra, không ai có thể sánh với bà được, cho nên bà đã tự nguyện dân cái ngàn vàng cho cậu với hy vọng ràng buộc cậu cả đời. Cha mẹ của bà cứ luôn nhắc nhở rằng ông bà đã từng hứa với người bạn cố tri sẽ tác hợp bà và con trai thứ của họ. Dẫu rằng gia thế của họ cũng chỉ dư giả một chút đỉnh Chưa có thể liệt vào cái hạng giàu có Bà dậy chết Tại sao lại là bà mà không phải những đứa khác Là bởi vì anh ta lớn hơn bà một tuổi Lại hợp tuổi với nhau Bà không có tin vào cái điều đó Và cũng không có chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ Hùng dân của bà phải do chính bà quyết định Nhưng sau cái đêm trao thân gửi phận cho cậu cả phúc Thì cậu lại bạc vô âm tính Bà công tặng thôn nữ Bạch Tuyết Quyết không có để ai chơi sọ lá với mình Bèn phăng đi tìm đến nhà của cậu Phúc Bà tê tái muốn ngất đi Khi đám cưới hoành tráng lớn nhất Từ trước đến nay mà Phúc nói Nó mới vừa mới diễn ra Nhưng cô dâu lại là con có ông điền chủ Cùng chung quyện với Phúc Bà Bạch Tuyết không có thể nhịn được Đùng đùng vào nhà tìm gặp Phúc, nhưng cậu ta lánh mặt để vợ ra tiếp bà. Mở cả dưới mắt bà là một cô gái bình thường, nhan sắc kém xa bà một trời một vực Sau khi nghe bà trình bày, cô ta gọi gia nhân tống cổ bà ra khỏi nhà không tiếc thương. Trước khi đi, bà ngoái nhìn lại, thấy Phúc cười cười, lắc lắc đầu nhìn bà, vẻ mặt điểu cán không thể diễn tả. Giới tấm thân không còn trong sạch, và chấp nhận đám cưới với con trai bạn của cha bởi nhận ra mình sắp qua tuổi xuân rồi người như bà mà đồng ý làm vợ thịnh thì phước ba đời cho nhà hắn rồi ngày đầu hắn tới coi mắt đánh sững sờ nhìn bà hắn có bộ dạng nhà quê trăm phần trăm tướng tá cộng với cái cách ăn mặc thô kịch làm cho bà bực mình nhưng dù sao có tấm chồng vẫn hơn nhà thịnh đông người Anh hai, anh ba có vợ ở riêng, các chị cũng đã có chồng. Thịnh là con trai út nên ở với cha mẹ. Bà chán ghét cái cảnh làm dâu nên giao điều kiện với gia đình chồng. Bà biết nhà Thịnh có một tiệm chạp phô ở chợ huyện bà muốn trực tiếp đứng bán thay vì phải ở nhà nấu nướng dọn dẹp. Cha mẹ chồng quý sui gia nên chấp nhận yêu cầu của bà. Trước khi về nhà chồng. Cha mẹ của bà căng dặn đủ thứ, cách đối nhân sự thế, nhưng bà không thèm đếm dĩa tới, bà sống cho mình, không vì ai cả, nên không cần phải quan tâm đến thái độ hay cảm giác của ai. Về nhà chồng được ba hôm là bà đã chém chệ làm bà chủ cửa tiệm hàng chạp phô lớn nhất gì có chợ, bán đủ thứ thượng vàng hạ cám. Đối với Thịnh, bà không có một chút cảm tình vì nghĩ hắn ta thua kém bà về mọi mặt bà cũng không quan tâm cha mẹ chồng nghĩ gì về mình, càng không bận lòng với các chị em của chồng. Sáng, mở cửa tiệm là bà lo cho cái bao tử của mình trước, ăn ngay một tô phở hay hủ tiếu và uống một ly cà phê sữa, người người một lát, và ăn thêm tô cháo và uống một ly nhãn nhục. Buổi trưa, chồng đem cơm ra được vài bữa, bà nói thôi đem chi cho cực, để ở ngoài chợ ăn quả ăn dịu cũng qua cơn. Vậy là Buổi trưa bà ăn giữa cơm sườn thêm cái đùi gà, xế xế ăn dặm tô bánh canh thịt, vài chén hủ tiếu đường, uống thêm một ly cà phê sữa đá trước khi đóng cửa về nhà. Trên đường về, gặp quán nào bà cũng tấp vô mua món gì đó vừa đi vừa ăn. Bà nói coi như giúp người ta bán buôn ế ẩm. Nói chung bà ăn suốt. Chuyện tới tai cha mẹ chồng. Ông bà kêu lại góp ý, thì bà nói tiền do cha mẹ ruột cho, không có động gì tới tiền buôn bán. Cha mẹ chồng không có quan tâm tiền từ đâu ra, chỉ buồn vì bà đã làm xấu mặt gia đình. Hậu quả có sự ăn uống vô độ của bà làm bay mất cái tiệm chạp phô. Dư luận tha hồ chỉ trích, quá trời cái miệng, ăn đứt cái tiệm luôn. Bà về nhà chồng, an phận nhà sinh ra bốn đứa con nhưng sau khi sinh xong thì quăng ra cho bà nội nuôi bà theo chồng lên chuộng chủ yếu cho ông trồng trọt cây ăn trái còn bà thì nằm ở trong ch ngủ ông giống cưng và sợ vợ nên chăm chấp làm theo với sự sắp xếp của bà bà không có chăm làm gì chỉ chăm đẻ bà đã đẻ ra tổng cộng 10 đứa con ông bà nội đều đã mất một tay là làm trùm trong nhà Cái nết đụng đau ăn đó, ăn cùng đường của bà đã trở thành tật không có cách nào chữa được. Nói về bà, ai cũng lắc đầu. Cái cô công tặng tôn nữ bạch tuyết ngày đó, bây giờ chỉ còn lại một con mụ ham ăn và hàm hồ. Chuyện nhức đầu nhất mà lúc nào bà cũng che đậy bằng một vẻ mặt bình thản là trong lúc bà đã sinh cho chồng sáu mặt con rồi, thì ông Thịnh bắt đầu có vợ bé. Bà vợ bé xấu xí hèn hạ, theo cái cách diễn tả của bà, lại được cha mẹ và các anh chị em ở bên chồng nhìn nhận giống như một cú đánh ác liệt vào đầu của bà. Phải, bà chưa từng yêu ông, thậm chí còn coi thường có người phàm phu tục tử như ông nữa. Lấy được người vợ đẹp, sang trọng quý phái như bà, ông đội trên đầu mới đúng chứ, sao dám gan trời mà ngoại tình công khai như vậy? Nhưng nếu như gan, có phải bà đã đánh đồng mình với ả ta hay không? Không ghen, không những không ghen mà còn phải tỏ ra cao thượng để bọn họ sợ và phục tùng bà bởi vì cái tài cũng hơn, cái sắc cũng hơn. Thì việc gì phải lo dành giật một gã đàn ông tầm thường với một con ả xấu xí. Bà bỏ hết, không có quan tâm gì nữa, kể cả chồng và con. Con thì cứ đẻ ra, đứa lớn nuôi đứa nhỏ và bên cạnh có cha của chúng nó dòm ngó. Bà mệt mỏi lắm. Hơi đâu mà quan tâm chi mọi thứ cho cực thân. Cây trái ông trồng trong ruộng đã bắt đầu thu hoạch, bà cứ cho thợ vô hái rồi chở đi huyện khác bán, được bao nhiêu tiêu xài hết. Cứ hái cho đứa con gái lớn ra chợ bán là đủ sống phè phẫn rồi. Bà sống như vậy đó, luôn luôn vui vẻ và đầy đủ riêng cho mình, mặc cho cha con có họ ra sao thì ra, bà cũng biết lúc không có bà, các con cũng chăm sóc cho cha nó đầy đủ. Bà cũng biết 10 đứa con Đứa nào cũng thương cha nó hơn Sau đó Tất cả 10 đứa con bà Và một đứa con của bà vợ nhỏ Đã lập gia đình Bà ở chung với thằng Úc Bà tới nhà của đứa nào Thì đứa đó cũng phải có bổn phận Cung phụng cho bà Bắt buộc phải như vậy Nếu có đứa nào bất nghỉ bất ngãn Thì bà sẽ chửi không cho biết đường đầu tai Và cấm tiệt không cho về nhà Không cho về nhà Đồng nghĩa với việc bị cắt quyền thừa kế tài sản Nếu như sau này Ông bà đã mất đi Chính vì vậy Dù không mấy thương mẹ Nhưng bà vẫn được các con quan tâm Bởi vì họ rất yêu thương cha của mình Nhưng khi bà 73 tuổi Thì ông bị bệnh Mà qua đời Nhanh chóng ở cái tuổi 74 Mất chồng Đối với bà không có gì lớn Bà dễ dàng tác oai tác quái Trên mảnh đất nhà chồng Nhưng giao nhân nào gặt quả nấy, bà đang dần hái trái ở trên cây do chính mình trồng nên. Trong những ngày ông nằm bệnh viện, các con của bà thay nhau chăm sóc, chuyên con mụ vợ bé xấu xí thì luôn túc trực 100%. Mụ ta chăm lo cho ông từ miếng ăn giấc ngủ, từ manh quần tắm áo, và trong những ngày đó mụ không có trời ông một bước, vậy càng khỏe cho bà. Bà chỉ đến thăm ông một lần duy nhất là bởi các con của bà yêu sách quá độ. Bà chán ghét cái cảnh ở bệnh viện, người ngợm đông đúc, mùi thuốc làm cho bà tanh tửi mắt ói. Khi ghé ngang thăm ông, những người ở trong phòng cứ ngỡ bà chủ tới thăm vợ chồng người làm công. Họ nhìn bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ, làm cho bà rất hãnh diện, nhưng đám con khốn kiếp của bà lại dám hằng học nói với bà. Sau này, cha mạnh khỏe rồi, mẹ sao không còn chồng nữa đâu. Bà hứ, rồi trề môi khinh bỉ. Bà ha muốn cái gì cái thứ chồng đó chứ. Muốn đuổi bà về để rước con vợ bé về là cái chuyện không thể nào. Nên bà mặc cho đám con trì mặc cho ai nói ra nói vào, bà vẫn bình chân như vậy. nhà ông mất, mất là phải, chứ sống mà eo uột bắt người này chăm kẻ kia sóc càng làm phiền phức thêm bà chủ sạch được ông rồi, coi có con vợ bé đau khổ mà bắt ói luôn. Từng tuổi này rồi còn cần chồng mà làm cái gì nữa chứ? Tài sản của ông để lại thì đứa con quan đó đừng có hồng có được một cục đất để mà cầm chơi đâu. Đám tang bắt đầu, bà dạch rõ ranh giới với con mụ xấu xí đó. Mụ ta cũng không màng gì danh phận của cải, chỉ khóc xin được chịu tan ông và đưa con gái đến trong những ngày cúng dỗ thôi. Bà không đồng ý, nhưng họ hàng ở bên ông và các con bà đồng ý. Bà không cãi được số đông, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nhìn bản mặt xấu xa hạ tiện của mù ấy, bà ghét cay, ghét đắng. Xong đám tang bà bắt đầu nghĩ đến những chuyến đi chơi xa mà trước đây bà không có điều kiện. Mặc dù đã 73 tuổi, nhưng bà vẫn còn tráng kiện và minh mẫn, giao nhà cửa cho vợ chồng thằng Úc bà lên máy bay đi Hà Nội du lịch một chuyến. Đất nước thanh bình đã lâu, Bắc Nam thống nhất, bà phải đi cho biết thủ đô chứ. Bà mang theo nữ trang, kể cái dàn cưới, hết tiền tới đâu bán xài tới đó. Ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, tới chỗ nào cũng tìm đặc sản nơi đó mà ăn. Bà đi khắp nơi, không mua sắm chi cả, dienz làng Bắc Hồ, dienz phố cổ Hội An, thăm biển Thanh Quá, trời rất vui vẻ khi chỉ còn đủ tiền về thì bà mới dừng chân một chuyến du lịch hoành tráng đã ngốn hết của chìm mà bà sẵn có và ông đã tích lũy bấy lâu ngồi nhà một thời gian bà sinh ra chán bèn bán cho một đứa con gái hai con đất vườn lấy tiền ra bay Đà Lạt hít thở khí hậu cao nguyên bà có cái thói quen đi tới đâu thuê người chụp ảnh tới đó thứ nhất là do bà nghĩ mình đẹp Thứ hai là muốn ghi lại những khoảnh khắc sống như đế vương của mình và có một gia tài hình ảnh đồ sộ chưa chắc ở trên đời có ai hơn. Lần đi Đà Lạt này bà gặp lại mối tình đầu của mình, cậu Cả Phúc, bây giờ phải gọi là ông cả. Ông cả đã chết ba người vợ. Hiện tại có bốn đứa con và không có tục quyền nữa. Sau năm 1975, gia đình ông không còn được như trước nên cái thế lực cũng dần mất đi nhưng con người của ông cũng vẫn quắc thước và đẹp lão bà bao lâu nay sống ở bên cạnh ông chồng thịnh quê mùa nay gặp lại tình cũ vẫn sang trọng và trí thức như ông phúc đây hỏi làm sao không có chút sao động họ kết nhau làm bạn đời bỏ qua tất cả những gì trong quá khứ những ngày ở Đà Lạt bà cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường. Ở cái tuổi tri thiên mạng hết rồi, còn sợ tai tiếng gì nữa. Tình nghĩa thôi, chứ cái tình dục gì đâu, bà cứ nghĩ như vậy, nên trong lòng không hề áy náy. Đi Đà Lạt một chuyến, lưu lại hai mươi ngày do cảnh quan quá đẹp đã nuốt mất năm công đất của ông Thịnh để lại. Về nhà, bà thấy hình như đám con của mình có vẻ bất bình ghẻ lạnh với bà, bực bội và kêu chúng tập hợp lại phán rằng tuổi bay là con không được quyền phơi phán cha mẹ tao sống tới từng tuổi này làm trâu làm ngựa cho cha con bay nhiều lắm rồi bây giờ chỉ còn một mình tao phải tận hưởng tuổi già con người ta thấy mẹ già cô độc lẽ ra còn đốc suối đi du lịch cho khoái khỏa chứ đâu mặc nặng mà nhẹ như tuổi bay mẹ xong sao á nên nhiều vui vẻ mà đừng có tổn thương dòng linh của cha con ấy là được đất đai ông bà nội để lại cho cha bây giờ mẹ bán tiêu xài lãng phí trong khi mẹ có cả chục đứa con mẹ suy nghĩ đi miễn mẹ không có thấy hổ thẹn với lương tâm là được tao là cái gì mà hổ thẹn lương tâm chứ tao một lòng một dạ với cha của bay đẻ cho ổng một chục đứa con đến banh chành thể xác mà ổng còn đi ngoại tình là lỗi của tao sao nuôi từ bay tới lớn dựng vợ gả chồng không có tốn tiền tốn của sao bây giờ có đôi có bạn rồi tự sống chứ dòm ngó đến tài sản của cha mẹ làm cái gì nữa tao bán tao xài hết tụi bay cũng không có quyền cắn nhang Nhưng bà đã 74 tuổi rồi, nếu không có người thừa kế ký tên thì không thể bán đất được, nên đành phải nín nhịn một thời gian. Con cái không thường, không gần gũi, sống viện ra lánh, bà cốc cần, bà khinh thường họ, những con người quanh năm suốt tháng cứ cắm đầu cắm cổ dồn ruộng đất, có biết thế nào là đi máy bay, thế nào là cao nguyên lộng gió. Làm sao có thể so sánh với bà cho được Mà bà phải tiếp xúc với họ chứ Một hôm Vợ chồng con cái thằng Úc Đi về quê vợ Bà ở nhà một mình Muốn nấu một nồi canh chua thật ngon Để thưởng thức Nhưng không có rau nêm Bà đi qua nhà hàng xóm Xin vài cọng rau quế Mà họ trả lời là rau mới xịt thuốc trừ sâu. Bà biết tổng là Họ muốn từ chối Giận không kìm được Tối đến Bà qua nhổ sạch đám quế quăng ra đường cái. Chủ nhà biết, nhưng không bắt được quả tang nên không làm gì được bà. Hàng xóm ghét bà, bà biết gì trước đây và bây giờ, bà không bao giờ đếm sỉa gì tới họ. Gặp ngoài đường, họ hỏi, vui thì bà ban bố cho một nụ cười, buồn là mặt xác họ. Bà không có thân thích ai, giờ cũng không muốn ai đến gần mình. quen biết trô lắm giàu, chỉ tổ khi ăn phải mời họ thêm một phần mà thôi. Bà thu hoạch trái trong vườn, không cho thằng Út mà để dành xài. Bà đi chợ hàng ngày và ăn không ngớt miệng. Bà cũng chưa từng mua cho cháu nội cháu ngoại một miếng bánh. Càng ngày, bà càng nhận rõ là dở thằng Út không một chút kiêng dè mình. Nó hái, nó ngút, nó trề nhúng mỗi khi nhìn thấy bà. Nó ăn uống càng ngày càng đạm bạc, đến nỗi bà phải la lên thì nó tỉnh bơ đáp lại là nó nghèo, không có tiền để ăn sang và mẹ thì có thiếu thốn gì đâu mà phải càm ràm. sống như vậy thì chán chết chán chết luôn đó bà nghĩ ra một kế bèn kêu thằng út lại nói mẹ định bán hết đất ở trong vườn cho con một số để cất lại căn nhà cho đàng hoàng còn đất dồn hơn một mẫu sẽ để lại cho các con sau này chia nhau còn ký tên đó thì mẹ cho thằng út vui mừng đồng ý bây giờ muốn cất lại cái nhà cho đàng hoàng thực sự ngoài khả năng của nó vậy là nó ký ngay một mậu đất giường của ông thịnh đã đổi chủ sang ngôi nhờ vào công tần tôn nữ bạch tuyết ôm một đống tiền bà lập tức lật lộn với chính đứa con bà đã sinh ra thằng nhỏ chưa kịp trở tay thì bà đã biến tiền thành vàng thành đô la rồi mở một chuyến du lịch xuyên việt chuyến đi tốc hành vì sợ bị các con phát hiện ngăn cản nên cả thằng Út cũng không hay biết. Bà tới huyện Ích, ngủ lại khách sạn một đêm để liên lạc với ông Phúc, sau đó hai người bao xe 4 chỗ bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt. Đầu tiên, họ đi tới Dũng Tàu qua Thâm Long Hải, tới đầu bà cũng tranh thủ ghé chùa Lạy Phật cầu cho sức khỏe của hai người luôn được tránh kiện, đầu óc minh mẫn Để cùng nhau vui hưởng tuổi già Bù lại thời thanh xuân đã trôi qua lãng phí Bà thích được tựa giàu dai Liên duyên như những người ngày xưa còn yêu nhau đắm đuối Ở từng tuổi này Họ không có ham muốn tình dục mãnh liệt Nhưng mỗi đêm Khi ông ôm ngủ Bà cảm thấy được bù đắp rất nhiều Và chính vì muốn luôn giữ ông bên cạnh Mọi chi phí trong chuyến đi Đều một tay của bà chi trả Họ đi phan thiết Tham quan núi Gia lào chỉ đứng nhìn người ta ồn ào chứ còn sức đâu mà leo trèo nữa. Họ hóng gió biển Nha Trang, đi trên cầu tràn tiền của Huế, họ về Sóc Trăng thưởng thức bánh bía, xuyên qua Trà Giá để tới Châu Đốc viếng chùa Bà, sau đó họ đi đất mũi Cà Mau, cuối cùng của Tổ quốc. Trên đường về, đêm họ đi dọc bến Ninh Kiều Cần Thơ, ghé thăm Vĩnh Long giá chợ trà vinh rồi về bến tre nơi đầu cũng lưu lại vài ngày tìm ăn cho được đặc sản nơi đó ông phúc đi đứng nhiều hiểu biết tường tận các nơi nên dẫn giải cho bà nghe chỗ này có cái gì chỗ kia có cái gì giành làm thắng cảnh nào ông cũng cố gắng dẫn bà đi bà ngưỡng mộ ông và tiếc cho tuổi thanh xuân của mình bên cạnh một người chồng nhà quê cày sâu cuốc bẩm ông cả phúc nói với bà. Vì các con ông khó khăn hung dữ, nên không thể đưa bà về sống chung dù ông rất muốn. Mà bà thì lại có đến 10 đứa con, cũng đừng có lo chi tuổi già cô độc, các con sẽ hiếu thảo chăm sóc bà. Và ông, ông cũng sẽ không có bỏ rơi bà dù xảy ra tình huống nào. Bà vui vẻ cảm động, âu yếm nhìn ông. Hành trình xuyên diệt chưa kết thúc mà hầu bao của bà đã cạn. Chỉ còn tiền để ăn vài ngày chứ không đủ để trả tiền xe. Đêm đó, bà thẻ thọt tâm sự với ông, rằng bà đã chi hết tiền cho chuyến đi rồi, mong là ông sẽ phụ bà thanh toán tiền xe. Ông cười thoải mái, nói đó là chuyện đương nhiên, ông cũng phải góp phần với bà chứ. Không những vậy, nếu có lần sau, chuyện tiền bạc bà đừng có bận tâm, ông có dù đát vỏ cũng còn bờ tre, nhà phú hộ mà. Bà cảm thấy hạnh phúc và thương ông quá. Sáng ngủ dậy, bà không tìm thấy ông, cứ tưởng ông đi mua đồ ăn sáng như mọi bữa. Nhưng khi soạn đồ thay thì bà tá quả, ông ta đã lần thứ hai quốc ngựa tri phong. Bà đau điến trong lòng, nguyền rủa cái tên khốn kiếp hạ lưu đê tiện, mặc dạng mày dày ăn bám đàn bà. Cái thứ đồ hèn hạ sẽ sớm rơi vào địa ngục. Không sợ xấu hổ, bà lập tức kêu tài xế đưa bà đến ngay nhà của ông Phúc. Bà ghé gần khu vực nhà của ông hỏi thăm, với hay ông vừa về tới. Bà nhanh chóng đi vào nhà, bảy tám con chó bẹt trê nó túa ra sủa. Ông ngồi đó trơ ra nhìn chúng không một tiếng la rầy, còn điềm nhiên gọi người làm ra đuổi khách kẻo bị chó cắn mang quạ. Bà tức không có chịu được. Nhưng một đám con của ông mặt đằng đằng sát khí ra đứng án trước cửa giống dạc nói. Bà tìm cha tôi chứ gì, vô ít thôi. Từng túi này bà không có sợ người trong thiên hạ chửi là cái thứ mèo mãi gà đồng hay sao. Bà quay về nhanh lên đi, kể tôi cho chó cắn mang quả đó là nhanh. Ở cái quyện này ai còn lạ lắm gì cái thằng chó té người của ông Phúc cả chứ. Gia nhân nhà ông cả lôi tuột bà ra ngoài đóng cánh cổng lại. Còn đàn chó vẫn hung hăng, tru sủa ầm ỉ. Bà đau như bị... bị chó cắn. Bèn ghé tiệm vàng bán sạch nữ trang trong người để trả tiền xe, nghĩ mà giận mình, hai lần bị một tên đàn ông gà gẫm mà tức. Cả đời của bà chưa từng thua ai, chỉ thua một mình tay cả phúc, hỏi không điên làm sao được chứ một mẫu tám đất giường trù phú ra đi trong cuộc hành trình xuyên diệt không để lại dấu vết. bây giờ đất đai không còn, tiền bạc cũng hết. hơn một mẫu đất vòng chung quanh nhà đã không thể nào bán được nữa rồi. thằng út chắc đang hận bà thấu xương. các con bà sẽ làm tình làm tội bà. bà không sợ chúng đó, nhưng chỉ sợ mình không còn cơ hội có số tiền lớn nữa thôi. đành phải trồi đầu về nhà. Sau gần hai tháng chu du khắp miền sông nước của Việt Nam Vợ chồng thằng út không thèm nhìn mặt bà mặc cho bà lôi cái ba ly nặng trịch Vì lần này biết lỗi Bà đã mua thật nhiều bánh trái cho chúng Bà đã tính rồi Nếu như chúng không có nhận Thì bà sẽ để ăn dần Vậy thôi Sau khi cất đồ Bà trộn bánh trái lên gọi nó Vợ chồng bay lên ta biểu coi Chúng cũng lên Cũng còn hy vọng mẹ mình sẽ cho tiền cất lại căn nhà Bà nói Tao đã đi khắp Nam Trung Bắc rồi Đây là đặc sản từng nơi tao đặc biệt mua về cho vợ chồng bay Những đứa khác không có đâu Mẹ mua làm gì mấy cái đồ ăn xa xỉ như vậy Thay vì tiền đó mẹ cho tụi con làm vốn đi <cười> Có bao nhiêu đâu mà làm vốn Bao nhiêu thì cũng là tiền Mẹ hứa cho tiền con cất lại căn nhà bây giờ tiền đâu Cất lại nhà làm gì Thôi để tao chia cho mỗi đứa một công đất dòng Tụi bay muốn làm gì thì làm Để đó trồng trò cũng được Hoặc bán sữa nhà ta cũng không có can thiệp Trời ơi Mẹ nói nhã siêu nghe tức cười quá à. Mẹ xài hết tiền rồi hay sao Ủa Còn ngay hết là quyền của tao Thế lượt mày chắc chấn ha Mẹ biết tôi bị mấy anh chị em chửi bao nhiêu không Làm cái chuyện gì cũng không hỏi ý kiến anh chị Để cho đất đai cha của tôi Bị mẹ ăn chơi cho riêng mình hết trậu hết trơn rồi Anh chị em tui còn nghèo lắm, mẹ biết không? Sinh ra cả bầy, không cho đứa nào một đồng một bạc làm giống. Từng tuổi này lại đi chơi nuốt trọng mấy mẫu đất của cha tôi, để cái nhà thờ này y như cái chuồng chó vậy đó. Mẹ không thấy lương tâm cắn rứt hay sao? Bà ta tru lên. Bộ tổ cha mày cái con chó đẻ, hôm nay dám nói chuyện với tao cái giọng đó hả? Mày xưng tôi với ai vậy? Thằng Úc không trả lời, nó lấy tờ giấy đã viết sẵn ra bắt buộc bà ký vô. Bây giờ mẹ phải ký tên cho tôi hoàn toàn sở hữu căn nhà này, tôi sẽ thờ cúng cha tôi và ông bà nội, sau này có tiền tôi sẽ cất lại. Cho nhà mày rồi tao ở đâu? Đó là quyền của mẹ. Chứ nếu tôi không có dành lấy căn nhà này, không biết tới lúc đó ông bà nội và cha tôi cũng không có chỗ để thờ đâu. Bà lồng lộn lên, quá quắc lắm, ngay cả cái nhà nó cũng đòi chia chác với bà. Cho nó rồi bà trở thành người vô gia cư hay sao? Bà nhảy dựng lên, la lối cho cả xóm bu lại để phân trần là thằng út đã ức hiếp dành nhà đuổi bà đi. Sau khi nghe út thuộc lại, mọi người tán gì còn nói là chuyện gia đình nên không có tiện tham gia. Bà tìm cách làm áp được với nó bằng cách giả bộ, ngất xỉu. Vậy là bà được đưa tới bệnh viện, một nơi mà trước đây bà rất ghét tới lui vì chê dơ chê bẩn, thân thể dịu ngoặt, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng thần trí thì vẫn hoàn toàn minh mẫn, bà nằm đó lắng nghe coi mọi người nói gì. Bà được đưa vào phòng cấp cứu, gặp bác sĩ rồi muốn giả bộ nữa cũng không có được, vì bà sợ họ sẽ chết bậy bạ trên thân thể trong khi không có bệnh. Sau khi khám xét nghiệm, đo đủ thứ trên người bà xong, bác sĩ phán và ghi vào bệnh án, hở mạch dành tim 2 phần 4. Bà mừng vậy là có bệnh tim rồi từ nay chúng sẽ không còn dám chọc giận bà nữa các con bà sớm lại lo cho mẹ thay phiên nhau mỗi ngày mỗi đứa lúc này bà cảm thấy ở bệnh viện coi vậy mà hay không ai dám hạt sách bà vì chúng sợ dạch lưng chỉ thèo 10 ngày nằm trong bệnh viện bà không còn lý do gì để ở lại dù rất muốn nên khi nghe xuất viện bà rầu vô phương và sợ phải đối mặt với thằng Úc và đám con của bà ở nhà. Chúng hỏi bà tiền để thanh toán viện phí, vì chúng biết bà vẫn còn khư khư trong túi chút đỉnh, nhưng bà quyết liệt không có đưa ra. Bà phải thủ trong mình để còn ăn uống nữa chứ. Và trong những ngày ở bệnh viện, đám con cháu bên chồng, bên ruột tới thăm cũng cho bà tiền. Bà dứt khoát phải tử thủ, bà có đến 10 đứa con nữa mà, chúng phải chung tay lo cho mẹ chứ. Cô hai, con gái lớn, đưa cho bà tờ giấy trắng A4, kêu bà ký tên vào để cô làm giấy xuất diện. Bà ngạc nhiên, sao trên giấy không có chữ nào? Cô giải thích là lại đó bác sĩ nói gì thì ghi cái đó. Đúng ra, ghi xong rồi mới đem cho bà ký. Nhưng như vậy mất công đi tới đi lui, bà tin nên ký vào. Mười đứa con có mặt đầy đủ ở nhà bà, một đứa đại diện nói. Bây giờ, tụi con không có ý kiến gì nữa vì những cái chuyện mẹ đã làm rồi, mặc dù tụi con rất là bất nhẫn và buồn. Chuyện tiếp theo bây giờ là mẹ phải chia đất cho tụi con, còn căn nhà này phải thuộc quyền sở hữu của thằng Úc. Tụi con chỉ sợ một ngày nào đó, mẹ hứng lên rồi bán nó đi. Ông bà và cha con sẽ không có chỗ thờ cúng tuổi cho dòng linh cha con lắm. Bây giờ, tao là mẹ hay tụi bay là mẹ? Bởi vì là mẹ... Cho nên tụi con đã nhín định đến đổi tài sản cha con để lại không có cánh mà vô cớ bay mất. Yêu cầu này của chúng con là hợp lý, ra chính quyền họ cũng sẽ đồng ý vậy thôi. Cho nhà nó rồi tao ở đâu? Cho trên danh nghĩa thôi mẹ à, mẹ vẫn đàng hoàng ở đây mà. Nếu tao không cho thì tao bay làm gì tao? Vậy mẹ để làm cái gì? Bây giờ mẹ không có thể bán được một miếng đất nào nữa bởi vì mẹ cũng sắp 80 tuổi rồi. Nhà cửa đương nhiên là của thằng Úc. Nếu tụi con không có tranh giành, đất trai sau khi mẹ qua đời, từ khắc anh chị em con sẽ chia nhau theo quy định của pháp luật. Mẹ à, già rồi, an phận với con cháu đi, đừng có tư tưởng gì thêm mà làm điều thất đức nữa. Mẹ coi mấy bác gái chị dâu của cha có ai như mẹ không? Họ mà đi bì với tao à, nhưng họ được người ta kính trọng. Mẹ xem gì đó, tại sao gì xấu như vậy mà ai cũng quý mến hơn mẹ? Nói tới con quỷ đó tao càng bực mình nè. lần sau tao có nằm bệnh viện à. Đám con cho tụi nó tới nghe chưa? Đám con của bà lắc đầu chán nản. Vì đó có tình, còn mẹ thì không. Cha chết rồi còn gì mà ghen ghét nữa chứ. Trách làm sao hồi còn sống cha thương gì hơn? Nói nhiều quá. Bây giờ ta không có cho nhà ai hết đó. Bây giờ làm gì tao? Muộn rồi mẹ à. Muộn cái gì? Chúng trưng cái tờ giấy A4 ra. Mẹ đã ký tên nhượng lại cho nó rồi. Có chín đứa con làm chứng ký vô, tụi con cũng sẽ nhờ vài người hàng xóm làm chứng nữa là xong. Bà tức điên lên, muốn làm bộ ngất đi để trở vào bệnh viện, nhưng không làm được. Nghĩ tới cái diễn cảnh không nhà không cửa, phải ở nhờ vào con, bà cảm thấy bất lực và giận dung người. 10 đứa con của bà, bà không đặc biệt thương đứa nào hết, và cũng không có đứa nào đặc biệt hiếu thảo với bà. Có gì vui buồn, chúng đều tâm sự với ông, Có gì ngon chúng cũng mời một mình ông Bây giờ nhà của thằng Úc rồi Mà con vợ của nó ghét bà như vậy Thì làm sao bà ở yên với nó Bà bắt đầu rầu rĩ Và dặt kế hoạch đối phó với các con Xoay qua xoay lại Bà cũng đã 78 tuổi 78 tuổi lại đối phó với các con Nghỉ đời thật là mỉa mai Và mắc cười Đáng nói nhất là trong những ngày bà nằm bệnh viện Vợ thằng út dám cả gan, lục loại đồ đạc của bà đi chơi vừa mới về, chưa kịp cất vào, đã vào bệnh viện. Nó nhìn thấy những tấm hình bà và ông Phúc chụp chung với nhau, nhất là sau lưng những tấm ảnh đó đều có ghi chú. Vậy là nó sách đi kể lưu loa với hàng xóm, là bà đã hẹn hò đàn ông để đi khắp cùng trời cuối đất làm tiêu tán sự nghiệp của cha chồng nó để lại. Miệng của đời... Nhưng lúc đó đã nhắc tới cái chuyện cũ chết bà đã ăn sập tiệm chạp phu của ông bà nội nó. Khi bà đi bệnh viện về, không có ông quân nào nó tới thăm viếng hỏi hàng. Thì con dâu là đồ bất hiếu tử, nhưng hiện bây giờ bà đang ở nhà của nó nên đành phải nhịn. Để bà tìm cách lấy lại căn nhà rồi sẽ đuổi cổ cô con dâu này đi, cưới vợ khác cho thằng Úc. Biết đâu, con vợ sau này của nó sẽ hiếu thảo với bà, nghĩ mà giận cho đám con quà. Trong vòng mấy ngày bà đã thu trí lão già Phúc và đám con nít đó. Không phải bà ngu, chỉ tại đang lúc còn bất bối vụ già Phúc cho nên bà chưa có đề phòng thôi. Được, chúng dám cả gan đối xử với bà như vậy, để coi bà sẽ trừng trị chúng nó như thế nào cho biết. Đưa bà về nhà xong, tụi đó cũng tản đi hết để bà ở lại với vợ chồng thằng Úc. Buổi sáng thằng chồng đi làm, mấy đứa nhỏ đi học. Thì con vợ trở mặt với bà liền Ở với tôi ăn uống kham khổ lắm Vì tụi tôi nghèo Không có tiền cung phụng mẹ đâu nhiên Ê Mày thân tôi với cái ai đó hả Cái con kia Với bà đó Vậy là tôi cũng có đã khách sáo lắm rồi Từ nay mày đừng có làm cái giọng mẹ với tôi Con bà còn không thương mày đừng có đòi hỏi dâu rể nó thương Nghe chưa Bà tức muốn trào máu Trần mắt ngó nó tính mà mày đặt khôn hơn dịch Mày coi tao trị mày đây nè, cái con chó đẻ. Buổi trưa, nó dọn cơm cho bà ăn chung với nó và mấy đứa cháu nội. Chỉ có cá biển chiên và rau luộc. Ăn sân hào hải dị lâu ngày, món đơn giản như vậy, lạ miệng, bà ăn rất ngon lành. Dù vậy, bà biết nếu như ăn dài lần nữa sẽ chán chết, nên cố ăn rất nhiệt tình cho nó nghĩ là bà thích. Bà thích tất nhiên nó sẽ không có làm cho bà ăn nữa nhưng bà lầm. Hôm sau nó chỉ mua hai con cá chiên bằng hai ngón tay về chiên rồi dọn riêng cho bà, còn các con của nó được bới tô ăn với canh và thịt gà kho. ức lắm nhưng không nói được. Buổi trưa canh nó đi khuất đâu đó, bà vào bếp bốc dụng ăn thỏa thích, mặc cho chiều chúng nó có đủ chia nhau hay không. Chiều lại thằng út thấy mình bà ăn cơm với cá chiên. Mới hỏi thì con vợ trả lời Thấy hôm qua mẹ ăn cá chiên ngon quá Nên hôm nay làm cho mẹ ăn thêm Cũng phải Bà ghét cái tiếng Cũng phải của thằng con ruột lắm Cái thứ độ, cái quân sợ vợ Bà khạc nhổ, ói ủa, um sùm Rồi la lên là Ăn cá mắc xương Nước mắt chảy hai hàng Cái bộ dáng nhìn thật là tội nghiệp Thằng út kêu vợ từ đây đừng có mua cái nhỏ cho mẹ ăn nữa, kẻo mang quà có ngày. Bà đắc ý liếc nhìn con vợ, cười khiêu khích. Hôm sau, con vợ mua tàu hủ kho nước tương cho bà ăn. Nó nói tàu hủ không có xương. ở nhà thằng út 5 ngày, thì bà làm bộ xỉu để được vô bệnh viện. chỉ có ở bệnh viện, bà mới được các con quan tâm, lo cho ăn uống, dinh du. Bà thao hồ kêu khổ với tuổi nó là vợ thằng Út bạc rải bà tụi đó phải có trách nhiệm vì ép bà ký tên cho nhà để bây giờ trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Đám con bà hỏi bây giờ mẹ còn tiền cất được một căn nhà nhỏ không? Cất được thì tụi con sẽ luôn phiên nhau ở chăm sóc mẹ. Bà làm gì còn tiền để cất nhà mà nếu như còn một chút đỉnh cũng để hộ thân chứ ngu sao mà cất rồi không còn đồng bạc trong túi. 10 đứa con là mười cái nhà Không lẽ bà không ở được với chúng nó hay sao? Chỉ có con chính là còn ở chung với mẹ chồng những nước khác độc lập hết rồi. Bà trồng cây bây giờ phải đến hồi hái trái chứ. Tụi nó là con của bà, do chính bà sinh ra mà. Nó hiếu thảo với cha nó hay sao? Thì cũng phải với bà như vậy. Đó là điều hiển nhiên.